Các bạn đang nghe thủy ạ i đọc c n audio.net phải Cô càng không là đối thủ của đại hồ l Đông Tuấn Hắn. Giật cầu ò n bàn về thông minh, trong về đồng mẫn mãi chờ đến được ngày đồng tuấn g i ậ t trở lại không cần suy nghĩ liền trốn việc về nhà Quản thiếu gia, gia đại chưa? đã trở về、chưa? mới vừa vào cửa nhà thì cô đã hỏi quản gia ngay Dạ, đại thiếu gia nói cậu ấy từ phía trường trực tiếp về thẳng công ty buổi tối mới trở về ăn cơm ạ quản gia cung kính trả lời cái gì chứ tại sao lại như vậy cô thất vọng mà kêu lên vì kêu mẫn anh tôi chỉ đi công tác có mấy ngày cô liền hỏi lung tung mấy ngày mấy nợ cô có hay không là lo quá nhiều chuyện rồi chứ đây là đông gia cô không phải là thủy g i a nhà giàu m ấ y nổi cô không được l ã o s ư ợ c đồng nguyệt nha từ trên lầu đi xuống liền vào lúc trông thấy cô hỏi han gấp gáp trông thấy rất là trướng mắt thủy kiều mẫn không phải là ngu ngốc cô biết đồng nguyệt nha vẫn luôn có ý định ý với cô chỉ là rất buồn bực tại sao cô chưa từng đắc tội với đồng nguyệt nha mà từ đại học đến bây giờ cô ấy vẫn luôn căm thù cô chứ nghệ nha cô tại sao lại ghét tôi như vậy vấn đề này cô đã giấu trong lòng rất lâu rồi rốt cuộc không nhịn được nữa đồng nguyệt nha vẻ mặt đột nhiên có một chút không tự nhiên nhưng rất nhanh cô ta khôi phục lại dáng vẻ kiêu n g ọ c điêu ngoa cô chọc người khác ghét lại cần có phải lý do sao nguyệt nhà tôi thật sự là đáng ghét như vậy sao nói thế nào chúng ta cũng đều là một người nhà không thể cùng nhau vui vẻ sống chung được hay sao tuy kiêu mẫn dĩ khổ mà nhìn cô người nào cũng với cô là người một nhà chứ cô ngày càng một chút cũng không sánh bằng chị nhăn như thủy mập béo đồng nguyệt như thẹn quá hóa giận mà cất lời đ ô n g nguyệt nha một tiếng gầm giận dữ từ cửa sông đến đồng tuấn giật bình thường đối với người khác luôn mà mỉm cười chào đón giờ phút này đang lạnh mặt khiển trách em gái của mình lập tức nói lời xin lỗi thiều cầu mẫn vốn là rất đau lòng nhưng bị sự tức giận của đồng tuấn giật làm cho hoảng sợ mà than thành mây khói đôi mắt tròn trịa thẳng t h ấ p dõi theo từng bước chân của hắn đi về phía cô em em nói không sai đ ô n g nguyệt nha lần đầu tiên thấy anh trai có vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc như vậy trột dạng mà giải thích lại còn nói dối sao xa xưa của đông gia chính là dạy cho em những lời nói vũ nhục chị dâu của mình như vậy hay sao gương mặt của đông tuấn giật càng lạnh lẽo hơn em không thừa nhận cô ta là chị dâu của mình đ ô n g nguyệt nha tùy hứng hướng tới hắn mà hô lớn cô ấy không cần em thừa nhận anh thừa nhận là được rồi đ ô n g tuấn giật phát ra âm thanh tàn khốc mà nói với cô nếu như không lập tức nói lời xin lỗi em đừng mong lấy được dù chỉ một xu tiền tôi u vặt của tháng này anh đồng nhiệt nha không thể tin được anh trai cô thế nhưng lại vì thùy kiều mẫn mà đối xử với cô như vậy thôi đi tuấn giật à em không nghĩ gì đâu anh bỏ qua đi thùy kiều mẫn ở bên cạnh thấy làm như vậy có chút hơi quá liền cất lời em là chị dâu nó phải tôn trọng em chứ không phép xin nhục em đồng tuấn giật quyết tâm dạy số cho em cái hắn một trận Cô không cần không phải bụng. giả bộ tốt、bụng. đồng nguyệt nha trận mắt Thùy ta thì cô mới không bị anh trai giận lên nhìn Mẫn. Chính không anh mắng như mới là Kiều bởi dữ vì vậy. cô cô bị đồng gia n u ô i dạy em như thế nào hả thái độ của em gái khiến cho hắn vô cùng tức giận đôi mày cũng nhíu lại em không xin lỗi đó có chết em cũng không gào xong thì đồng nguyệt nha cũng khóc mà xoay người chạy lên lầu đồng tuấn giật vẫn đang trong cơn giận dữ lạnh lùng phân phó với quản gia hôm nay không được phép ai đưa cơm lên cho nó ăn ai dám trộn tôi đưa lên sự d i ỡ n đuổi việc ngay lập tức ai không cần tức giận như vậy thì kiều mẫn vừa nghe thấy mệnh lệnh của hắn thì gấp gáp nêu lấy ống tay áo của hắn làm sao không thể để cho cô ấy ăn cơm chứ ở trong mắt của thùy kiều mẫn thì ăn chính là một việc rất lớn không có gì so với ăn là quan trọng hơn đồng tấn giật cúi đầu nhìn chằm chằm ống tay áo đang bị hai bàn tay trắng mập nắm lấy thì tức giận lập tức tiêu t a n hết nếu như không cho nó một chút giáo huấn về sau nó sẽ càng ngày càng vô khát vô thiên hơn như vậy thì cũng không nên trừng phạt quá nặng như vậy đó ăn cơm chính là chuyện liên quan đến sinh mạng đó nha chỉ có em cảm thấy ăn ít một bữa là chuyện lớn không chừng với nhà đầu kia là một cơ hội giảm cân đó đồng tuấn giật bị bộ dáng cẩn trương của cô chọc cười cô chính là như vậy phản ứng hồn nhiên thẳng thắn khiến cho lòng hắn nảy sinh một chút tình cảm khác thường vậy thì em đã giúp cho nó p h ả t em tối nay không được ăn cơm đó đồng tuấn g i ậ n bắt được nhược điểm của cô mạ uy hiếp cô nghe thấy vậy thì cô vội vàng che miệng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ